Thiên ý xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Nhật báo Vatican chỉ trích BBC về việc loại bỏ Chúa Kitô khỏi lịch sử. Nhật báo Lusvedo Romano của Vatican đã chỉ trích quyết định của mạng lưới truyền hình BBC trong việc ngưng sử dụng ký tự AD anno domini và BC before Christ. Mạng lưới này dự định dùng ký tự CE, Common Era, và BCE, Before the Common Era, khi đề cập đến ngày tháng lịch sử để tránh làm mất lòng những người vô tín ngưỡng. Nhật báo Liceovedo Romano gọi đây là quyết định đạo đức giả, vô nghĩa về mặt lịch sử. Nhiều người của BBC cũng như các chính trị gia, chẳng hạn như thị trường London Boris Johnson, đã lên án dự định vô lý này. trong một bài viết đăng hôm năm tháng 10 trên tờ báo của Vatican, phóng viên Lucita Sarafia chỉ rằng chỉ ra rằng nhiều phát ngôn viên không thuộc Kitô giáo nói rằng họ không cảm thấy khó chịu chút nào bởi hệ thống ngày tháng truyền thống này. Rõ ràng việc viện lý do tôn trọng các tôn giáo khác chẳng qua là một cái cớ vì những gì họ muốn là loại trừ mọi dấu vết về Kitô giáo ra khỏi văn hóa tây phương. Nhà báo Sarah Fia lưu ý rằng đây không phải là lần đầu tiên một nỗ lực được thực hiện để thay đổi các ký hiệu lịch sử của Cách mạng Pháp chống Kitô giáo 1789 và của Cách mạng Lenin 1917 tại nhà với những nỗ lực nhằm thay đổi công thức lịch truyền thống để bắt đầu cho tương ứng với niên đại của họ. Nữ nhà báo gọi là những nỗ lực đó là những tiền lệ khủng khiếp và cho biết việc đề xuất thay đổi hiện nay là một động thái đạo đức giả, thuộc một thành phần, những người dường như không biết lý do tại sao các năm được tính bằng đầu một ngày nhất định. Từ chối vai trò cách mạng trong tính lịch sử của sự kiện Chúa Kitô đến rằng gian, được cả những người không nhận biết Ngài là con Thiên Chúa chấp nhận, là một sự điên rồ hoàn toàn và đứng trên góc độ lịch sử, cả người Do Thái và người hồi giáo đều công nhận điều này. Bà chỉ ra rằng với việc Chúa Kitô đến trần gian, nhân loại được biết rằng mọi con người có cùng một phẩm giá và sự thật này cấu thành cơ sở cho mọi quyền của con người mà theo đó các quốc gia và các nhà lãnh đạo được đánh giá. Cho tới thời điểm đó, không ai đã từng nắm giữ nguyên tắc này và truyền thống Kitô giáo đã dựa trên nguyên tắc này. thế giới thay đổi sau Chúa Kitô, Sarafia tiếp tục và nhận ra Thiên Chúa đấng vượt quá tự nhiên, làm cho các dân tộc của Châu Âu có thể khám phá thế giới và giúp các nhà khoa học có thể bắt đầu nghiên cứu thực hiện về thiên nhiên, điều làm khai sinh nền khoa học hiện đại. Vậy thì tại sao lại từ chối một món nợ về văn hóa thuộc văn minh Kitô giáo? Không có gì chống lại lịch sử và vô nghĩa hơn thế nữa khi người Do Thái và Hồi giáo đã hiểu rõ điều này. Đó là một vấn đề lý luận, không phải của đức tin. Công cuộc tân phúc âm hóa cần một ngôn ngữ mới Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, cố vũ công cuộc tân phúc âm hóa, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella nhấn mạnh hai ưu điểm, hai điểm ưu tư giúp cho sứ mạng của ngài đạt kết quả tốt là tìm ra một ngôn ngữ mới mà việc làm trong sự thống nhất, sau đây là nội dung cuộc trao đổi với Đức Tổng giám mục Fisichella tại Theologicum, phân khoa thần học tôn giáo của Học viện Công giáo Paris ngày 12 tháng 12. đức cha đã đón nhận việc thành lập hội đồng này vào ngày 28 tháng 6 năm 2010 như thế nào? Đáp, đức thánh cha John Phaolô đệ nhị đã nói công cuộc tân phúc âm hóa trong suốt gần 25 năm qua. Đức thánh cha Benedicto 16 đã quyết định thành lập một hội đồng mới khi ngài nói với tôi về chuyện này và ý định. Và ý định của Ngài là sẽ giao cho tôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tôi đã thưa với Ngài, thưa Đức Thánh Trà, đây là một thử thách rất lớn đối với con Tôi tiếp tục suy nghĩ về nhiệm vụ này, đối với tôi đây là một dấu chỉ có tính cách tiên trì Điều đó có nghĩa là phải xem xét một cách nghiêm túc hiện trạng của giáo hội và của thế giới Không thể hình dung một giáo hội ở ngoài thế giới, cũng như không thể hình dung một thế giới không có giáo hội Điều đó sẽ tạo ra sự trống rỗng mà không gì lấp đầy được. Sứ mạng của chúng ta là mang lời Chúa Giêsu vào trong thế giới ngày nay như đã làm trong hai ngàn năm qua và vẫn còn tiếp tục. Tức là câu trả lời, cho câu hỏi mà người luôn đặt ra đâu là ý nghĩa của cuộc đời. Điều đó sẽ thúc đẩy việc suy tư về hiện trạng của giáo hội và của thế giới, đồng thời cũng nghĩ đến tương lai. Hỏi Đức cha có cái nhìn thế nào về hiện trạng của giáo hội và thế giới chắc chắn một điều là chúng ta đang sống trong giai đoạn của những thay đổi thời kỳ này kết thúc thì bắt đầu một thời kỳ khác lúc đó chúng ta có thể đưa ra một phương hướng cho cái gì đang đến chính vì thế mà không nên nhìn tình trạng khủng hoảng một cách đơn giản khủng hoảng có Khủng hoảng cũng có thể có ý nghĩa tích cực, sự khủng hoảng theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là phản đoán, có khả năng xác định lập trường. Thực tế của tin Mừng nói với chúng ta rằng có nhiều điều tích cực trong thực tại của thế giới, của lịch sử và của giáo hội, chẳng hạn như những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, việc nghiên cứu về tâm linh, sự thờ ơ đối với tôn giáo và thuyết bất khả tri đang rất mạnh mẽ. Thuyết bất khả tri là giai đoạn đầu dẫn đến chủ nghĩa vô thành. Thánh Phaolô đã nói với chúng ta, cuộc chiến đấu giữa thiện và ác sẽ kéo dài mãi cho đến tận thế. Nhưng trong thư gửi giáo dân Galata, ngài thêm là sự, thiên, sự thiện vẫn luôn luôn là thắng thế. Đức Cha hoạt định công cụ tân phúc âm hóa như thế nào? Trong tư sắc Abicum December, Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta có trách nhiệm đối với toàn thể thế giới, nhưng đặc biệt ngài nói đến những hậu quả của việc thế tục hóa trong những giáo hội có truyền thống xa xưa như nước pháp chẳng hạn nước pháp vẫn luôn năng động tình trạng của giáo hội pháp vẫn thật sinh động ở pháp có nhiều phong trào và nhiều cộng đoàn mới được hình thành sau cộng đồng vatican đệ nhị tuy nhiên nếu người ta nói về tham dự vào sinh hoạt của giáo hội thì chắc chắn là có những khó khăn nhưng cũng phải thấy mặt trái của tấm huy chương đó là tính năng động do đó đương nhiên sự khủng hoảng một cách thụ động nhưng hãy đưa ra câu trả lời hội đồng tòa thánh mong muốn là có thể giúp được mỗi giáo hội một điều gì đó như đức thánh cha đã viết trong thư của ngài là chúng tôi muốn cộng tác với các hội đồng giám mục ngài cũng gợi ý là các hội đồng giám mục có thể thành lập một ủy ban tân phúc âm hóa việc này không thể làm trong chốc lát hơn nữa Vào năm 2012, sẽ có Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về công cuộc tân phúc âm hóa và việc truyền bá đức tin Chúng ta sẽ thấy cụ thể hơn sự cộng tác giữa các giám mục và những gợi ý của các ngài vào thời điểm ấy. Đâu là những phương hướng chính của công việc của đức cha? Hội đồng Tòa Thánh về công cuộc tân phúc âm hóa chủ yếu muốn nói với các Ki tô hữu, mang lại cho họ khả năng tái khám phá, căn tính của mình và cảm nhận mình gắn bó với giáo hội. Chúng tôi muốn trợ giúp và đồng hành với họ. Vào lúc mà đa số vạch không còn hiểu nữa, hoặc không còn biết nữa, những nền tảng đức tin về điểm này phải tìm một ngôn ngữ mới. Chúng ta phải sử dụng những phương tiện tân tiến cho công cuộc tân phúc âm hóa. Đối với hội đồng, công việc đầu tiên phải làm là tìm biết cái gì đã có sẵn. Từ tháng 7 năm 2010, tôi đã tiếp nhận nhiều người thích. và đã dấn thân vào công cuộc Tân phúc âm hóa, có những phong trào giáo dân, những phong trào tu sĩ, những người sống đời thánh thiện, thánh hiến và những chương trình mục vụ tại các giáo xứ đã đóng góp cho công cuộc này. Phải giúp cho mọi người hiểu là người ta không thể làm việc đơn độc nữa, cũng không thể chịu sự phân vùng của nền văn hóa đương đại. Chúng ta phải cho thấy những dấu chỉ thống nhất trong giáo hội. đó là cộng tác trong tinh thần bổ túc lẫn nhau, làm việc trong sự thống nhất đó là nhu cầu của ngày nay. Dấu chỉ càng mạnh mẽ thì công việc càng hiệu quả. Hiện tình giáo hội Kim hải giáo phận phát diện Có lẽ bây giờ ít ai nghĩ rằng trong giáo phần phát diệm còn có những nhà thờ kiểu tạm bợ, đơn sơ với vài cây luống nứa và mấy tấm phong bạc, che chắn để công đoàn giáo dân tham dự thánh lễ. Vậy mà nhiều nơi, nhiều thánh lễ được cử hành thật trang nghiêm và sốt sắng trong những không gian như thế, chính giáo họ Kim Hải là một ví dụ. Giáo họ Kim Hải được thành lập năm 1990 đồng thời với giáo họ Kim Tạo và giáo họ Kim Trung thuộc giáo xứ Cồn Thoi. Năm 2006 tòa giám mục tách ba xã bãi ngang, ba xã vùng kinh tế mới Kim Đông, Kim Trung, Kim Hải thành xứ Kim Trung. Thế nhưng cho đến nay giáo hội Kim Hải chưa có được một ngôi nhà thờ để giáo dân hàng ngày có thể làm việc thờ phượng chúa nhìn xa xa chúng ta chỉ thấy một thửa đất rộng nằm giữa một khu vực dân cư nếu không có một cây thánh giá treo trên khung bạc thì không ai nhận ra đó là ngôi nhà thờ của giáo hội kim hải nằm hiền hòa giữa một vùng bãi bồi giáo hội kim hải với gần bảy trăm giáo dân có thửa đất năm nghìn bốn mươi m hai để làm nhà thờ trong tương lai Đây là hoa trái do lòng hảo tâm của các mạnh thường quân và sáu gia đình quảng đại nhường lại Giáo họ Kim Hải, phía đông nam giáp Nam Định tức sông Đáy Phía tây giáp Thanh Hóa tức sông Cạn Phía bắc giáp thị trấn Bình Minh, phía nam giáp Biển Đông Đây là nơi bãi bồi nên nghề nghiệp chủ yếu của người dân là nuôi trồng thủy sản Lệ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên đời sống bấp bênh không có nghề phụ nên việc giáo họ Ước mong có một ngôi nhà thờ khang trang dường như là khát vọng xa vời. Chiều thứ bảy hàng tuần vào lúc 16 giờ, cha Fero Nguyễn Văn Tĩnh, chính xứ Kim Trung, vẫn thường xuyên tới đây để dâng lễ cho cộng đoàn. Thông thường mỗi thánh lễ có khoảng 500 giáo dân tham dự với đủ mọi thành phần. Khi chứng kiến cảnh tượng giáo dân dự lễ, những ngày nắng nóng oi bức của tiết trời mùa hè và ngay cả những ngày mưa gió như hôm thứ Bảy vừa qua do ảnh hưởng của cơn bão số 5 trên mảnh đất thân thường đó vẫn có gần 400 giáo dân tham dự thánh lễ, trang nghiêm và sốt sáng Người ta không khỏi ngạc nhiên và tự hỏi điều gì đã thúc đẩy nhiều người quy tụ về đây như thế phải chăng là do niềm tin vào Thiên Chúa Vâng, tất cả vì Thiên Chúa Chính Chúa đã mời gọi mọi người và ngài đã quy tụ họ lại thành một cộng đoàn để dâng lên thiên chúa những của lễ đẹp lòng ngài. lịch sử của giáo hội đã cho thấy ban đầu khi các nhà truyền giáo đến giảng đạo thì chưa có ngôi nhà thờ các ngài đã quy tụ dân chúng thành những nhóm nhỏ để giảng và sinh hoạt rồi sau đó dựng lên những liều lán tạm thời để làm nhà thờ nhưng cử hành phục vụ nói cách khác trước khi xây dựng ngôi thánh đường vật chất đức tin là yếu tố nền tảng để xây lên những thánh đường bền vững khi họ đến hy vọng chính đức kitô và lòng yêu mến sẽ là động lực giúp giáo họ kim hải một ngày không xa xây dựng được nhà thờ nhà chúa nếu ngày nào ngày quên còn giây, chúa cho con trong tay chúa Ta hãy tâm ca. Oi tình yêu Chúa mênh mang trên trời. Tình yêu Chúa bao tình yêu, cười, tình không chui, Mừng tình yêu ơi, phần điện báo tin tức công giáo hôm nay, nàyi ý xin được kết thúc tại đây xin chân thành cảm ơn quý vị